Thiêu trụi vạn vật đây là lửa sao Trong đầu lôi cương hiện lên ý nghĩ này Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì lôi cương chỉ cảm giác cổ nhiệt hỏa này gần như khiến thần hồn của hắn bốc cháy Lôi cương kinh hải Vội vã thu hồi thần hồn vào trong nê hoàng cung Mở bừng hai mắt Lôi Cương phát hiện trước mặt hắn linh khí thuộc tính hỏa đã ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm to bằng nắm tay. Từ trong đoàn hỏa diễm màu trắng này phát ra khí tức cường đại khủng bố. Khi Lôi Cương còn đang nghi hoặc thì đoàn hỏa diễm đã phát ra tiếng vỡ nát rồi lao thẳng đến vây lấy Lôi Cương. Lôi Cương ngẩn người, nghi hoặc nhìn hỏa diễm đang vây lấy hắn. Mãnh Nhiên hắn kinh hãi thấy đoàn hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt hắn, toàn thân từ trên xuống dưới là một cảm giác bị đốt cháy hừng hực khiến lôi cương chấn kinh, chuẩn bị lùi lại chống đỡ cổ hỏa diễm này nhưng bên tai lại truyền đến một câu: đừng chống lại để đoàn hỏa diễm này thiêu đốt ngươi. chú ý cảm nhận hỏa hành chi lực chân chính đi. Hỏa hoàng đang ngồi bên cạnh lôi cương đột nhiên đứng dậy. Mắt nhìn lôi cương. Thân hình nhảy lên hỏa thành một đoàn hỏa dơn. Ừ. Ê! Màu trắng dung nhập vào đoàn hỏa diễm đang bao phủ lôi cương. Cắn răng chịu đựng. Lôi cương đột nhiên cảm thấy nhiệt lượng của cổ hỏa diễm lại bạo tăng. Cốt lần giáp tự động triệu ra. Nhưng chưa được mọt lượt hô hấp thì đã bị hỏa diễm bao quanh trực tiếp dung hóa. Dung nhập vào nội thể. Lôi cương xong một nộ kinh. Cảm giác nóng hừng hực khiến lôi cương méo cả miệng. Toàn thân mồ hôi tuôn ra đầm đìa nhưng chỉ cần mồ hôi vừa chảy ra thì liền bút hơi luôn. Dần dần từ trong da thịt lôi cương toát ra làng khói nhạt màu đen da thịt bắt đầu dung hóa. Có thể nhìn thấy được cơ bắp toàn thân. Hiểm ác dị thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 468 nguy cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 468 nguy cơ. Nhóm dịch me trai em. Cơ bắp lôi cương run rẩy kịch liệt. Bề mặt cơ bắp đã dung hóa vạn công queo, nhìn không ra hình dạng gì, gì thường khủng bố. Hỏa diễm màu trắng xuyên qua da thịt lôi cương dung nhập vào trong cơ bắp. Mỗi một bắp thì đều rung rẩy kịch liệt bên trong hỏa diễm. Lôi cương nằm trên mặt đất toàn thân vạn vẹo, quang quại kịch liệt. Mỗi một cơ bắp trên khắp thân thể đều đem đến cho lôi cương một cảm giác đau đớn không thể chịu đựng nổi Hai mắt lôi cương tối sầm Thân thể không ngừng quằn quại Lúc này cho dù lôi cương có muốn phản kháng thì cũng đã muộn Toàn thân căn bản không còn chút sức lực nào nữa để mà chống cự lại Khi đoàn hỏa diễm này đi qua từng sợi cơ bắp một mà tiến nhập vào ngũ tạng lục phủ thì lôi cương cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Hai mắt tối rầm, ngất xỉu. Trước khi ngất đi thì trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Hỏa hoàng, đang bày trò tuổi gì vậy chứ? Lôi cương ngất đi rồi nhưng vẫn không ngừng quằn quại. Hỏa diễm màu trắng bao phủ lôi cương đã tập kết lại trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Sau cùng trong lúc lôi cương hoàn toàn không hề hay biết gì đã tiến nhập vào trong tim hắn. Hỏa diễm màu trắng to đùng lúc trước giờ ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm hừng hực cháy trong tâm tạng lôi cương. Điều khó hiểu là hỏa diễm này không hề thiêu đốt trái tim lôi cương mà chỉ mặc nhiên sinh tồn ở đó. Trong đan điền, Người tí hon màu đỏ đột nhiên mở bừng hai mắt, Hóa thành một con hỏa lông theo kinh mạch bay lên tim lôi cương sau cùng thì ngồi chấp bằng trong đoàn hỏa diễm. Điên cuồng hấp thụ đoàn hỏa diễm màu trắng. Một cổ hỏa hành chi lực hừng hợp bạo phát ra từ trong tâm tạng như hồng thủy bao phủ mọi nơi trên cơ thể lôi cương. Mỗi một bát thịt. Trong kinh mạch, da thịt lôi cương bị hỏa diễm màu trắng thiêu đốt biến hóa kịch liệt Sau cùng hình thành lớp da thịt đỏ lửa Có điều chỉ duy trì sau vài lượt hô hấp thì đã hồi phục lại màu cổ đồng vốn có Linh khi thuộc tính hỏa liên miên bất tuyệt từ tâm tạng của lôi cương truyền ra ngoài Dung nhập vào nội kình Cương khí Khiến cả hai phát sinh biến hóa cực đại Lôi cương ngất đi không biết đã bao lâu Cảm giác nóng bức trước khi ngất khiến lôi cương đau đớn khó chịu Giờ đây lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái Tiểu giác ngồi chấp bằng trong đại điện Ngày hôm nay mở bừng hai mắt Trong mắt ló lên quang mang vàng đất và đỏ lửa Rai rai rai ô Mấy tiếng lông ngâm vang lên từ trong nội thể tiểu giác Một làn sóng đỏ lửa trào ra từ trong nội thê tiểu giác Đâm thẳng lên vách tường rồi dung nhập vào bên trong Tiểu giác vui sướng nhìn bản thân một hồi rồi quay sang nhìn lôi cương đang nằm trên mặt đất Ánh mắt nghi hoặc đi đến bên lôi cương Nhẹ giọng hỏi Phụ thân, người sao vậy? Thấy lôi cương không có lấy chút động tỉnh nào Ánh mắt Tiểu giác trở nên lo lắng. Thần thức thám suốt xem xét nội thể của lôi cương. Khi thần thức quét đến tâm tạng của lôi cương thì sắc mặt tiểu giác hơi ngẩn ra. Chần chừ dây lát rồi tiểu giác ngồi xuống bên cạnh lôi cương. Hé miệng ra. Một viên chân châu đỏ lửa to bằng nắm tay bay ra từ trong miệng tiểu giác. Tiểu giác cầm lấy viên trân châu đặt lên trên ngực lôi cương Chỗ trái tim Một quan mang ôn hòa màu đỏ lửa ánh bạc tiến nhập vào trong tim lôi cương Người tí hoang màu đỏ đang ngồi chấp bằng trong tim toàn thân run rẩy, Gia tăng tốc độ hấp thụ Sau nửa khắc tiểu giác thu hồi hỗn hỏa châu Nuốt lại vào miệng rồi nhắm mắt lại Bên ngoài cung điện Chấn mang đi đi lại lại bên ngoài kết giới. Thần tình có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn. Đã mấy năm rồi, hắn vẫn còn chưa ra. Lẽ nào hắn ở bên trong đó hấp thụ chân hỏa chi nguyên nâng cao thực lực. Tương truyền chân hỏa chi nguyên là vật nghịch thiên. Sau khi cắn nuốt thì tu vi có thể nhảy lên đến mấy bậc. Lại thêm vào hỏa hồng nhân nguội dị bên cạnh hắn Chấn mang còn nắm chắc có thể từ trong tay hắn đoạt lại chân hỏa chi nguyên được sao Trang hỏa chi nguyên có khi nào đã bị hắn hấp thụ toàn bộ rồi không Trong lòng chấn mang cực kỳ lo lắng không yên khi nghĩ đến điểm này Còn Minh Đế ở cách đó vạn mét thì tâm thái vô cùng bình tĩnh Lặng lẽ chờ đợi Khi chấn mang đang thấp thỏm chờ đợi. Đột nhiên phát hiện kết giới bỗng có vài tia ba động. Trước tiên thì hắn ngẩn ra. Sau đó thì hai mắt chú mục nhìn kết giới. Khi một thân ảnh cao to vạm vỡ hiện lên thì chấn mang cười lạnh một tiếng thấp giọng nói. Đi vào thôi. Thân ảnh vừa xuất hiện trực tiếp biến mất luôn. Cũng cùng lúc đó một thanh niên khác xuất hiện ở bên ngoài kết giới. Xong một nhìn quanh tứ phía kinh nghi nói. Phụ thân đâu rồi? Sắc mặt tiểu giác dần rắn lại. Lúc này hình như có nghe thấy ba chữ vang lên. Lại nhớ đến liền đó thì lôi cương biến mất trong không gian. Dường như đoán ra được điều gì? Đôi mắt sáng ngời lóm lên hỏa mang. Quét nhìn bốn phía xem xét. Minh đế ở phía xa lúc này đang trợn mắt cứng lửa nhìn tiểu giác đứng ở đó trong lòng thầm nghĩ. Chấn mang này quả thật lấy không được chân hỏa chi nguyên thì thề không dừng lại rồi. Lại trực tiếp đưa tiểu tử cương ma dung nhập vào trong không gian ý niệm của hắn. Không biết cương ma tiểu tử có thoát được không? Hai... Không gian ý niệm của cường giả cương thần. Đối với cương thánh mà nói thì như thiên võng. Cơ hội thoát được là cực kỳ hiếm hoi. Nhưng như thế cũng tốt để lúc đó có thể biết được tiền bối đó với tiểu tử cương ma này rốt cuộc là có quan hệ gì. Đột nhiên. Minh đế toàn thân chấn động. Một cổ huy thế cường đại bao phủ toàn thân. Minh đế phát hiện một đôi mắt bập bùng như hai đoàn hỏa diễm đang ghim chặt lấy hắn. Tim đập thình thịt. Đồng tử co rút lại. Tiểu giác ngụy dị xuất hiện trên đầu Minh đế. Mắt nhìn xuống dưới. Lạnh giọng. Còn đợi ta mời ngươi ra nữa sao? Minh đế kinh hải. Hắn ẩn ước khí tức đến thiết kiếm vương cũng không phát hiện ra được. Người này làm sao mà lại cảm nhận được chứ? Minh đế còn nhớ lúc trước cương ma chính là nhờ có sự trợ giúp của người này. Không, nên nói là tiên thú này mới đúng mới tiến nhập được vào trong kết giới. Nghe lời tiểu giác nói. Trong lòng Minh đế theo bản năng nảy ra nội ý. Nhưng hắn phát hiện hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu được tiểu giác. Thế nên Minh Đế cố nén nộ khí Bay ra khỏi mặt đất Đứng cách tiểu giác 10 mét Nói Cương ma sợ là đã bị chấn mang dẫn nhập vào không gian ý niệm của hắn rồi Sắc mặt tiểu giác trầm xuống Hỏa quan ẩn chứa trong mắt trở nên lăng lệ Nhìn Minh Đế lạnh giọng nói Làm sao mới có thể ra khỏi được không gian ý niệm của hắn Minh đế mặt mày cười khổ, nói Trừ phi chấn mang thả hắn ra Hoặc là cương ma đánh vỡ được không gian ý niệm của chấn mang Còn không thì chỉ có Minh đế còn chưa nói dứt lời Thì thân hình đã lui về sau mấy bộ Toàn thân đại chấn Xong một trợn tròn Nhìn tiểu giác toàn thân phát ra Quang mang vàng đất và đỏ lửa Trong vài lượt hô hấp Hai đạo quan mang này phủ lên nửa bầu trời. Long thân du động bên trong. Thổ hành chi lực và hỏa hành chi lực thật hùng hậu. Minh đế mặt mày chấn động lẩm bẩm nói. Minh đế cảm nhận được một cổ nguy cơ cực lớn bao phủ toàn thân. Nếu hắn dám đụng đến nửa sợi tóc của phụ thân thì ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Tiểu giác khuôn mặt âm trầm rứt lên, song một nhìn chầm chập phía trước. Lúc này lôi cương đang giới bị toàn thân. Hắn vừa ra khỏi kết giới thì đã phát hiện bản thân không hề ở trong không gian chân hỏa. Mà lại ở một không gian hỏa diễm cuồn cuồng Hơn nữa tiểu giác cũng không hề ở bên cạnh hắn. Điều này khiến lôi cương cảm giác được một tia bất dịu cảnh dưới bốn bề trong mắt lóm lên lợi quan tiểu tử hai con đường hoặc là giao ra chân hỏa chi nguyên hoặc là chết trong không gian vang lên âm thanh âm lạnh của chấn mang lôi cương hơi biến sắc mặt song nhãn găm chặt chấn mang hiện lên ở phía trước trong mắt lóm lên sát cơ Lôi cương đã rõ bản thân đang ở trong không gian ý niệm của chấm mang. Điều này khiến lôi cương bạo nộ đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 469 cắn nuốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 469 cắn nuốt. Nhóm dịch me trai em. Lần trước khi đấu với hỏa chiến, Lôi cương đã cảm nhận được chỗ cường đại của không gian ý niệm. Thế nên lúc này đứng trước không gian ý niệm của cường giả cương thần, Lôi cương không hề có lấy một chút cơ sở nào có thể chống lại cả. Một cổ lực lượng vô hình vây chặt lôi cương tại đó, Hỏa diễm cuồng cuộn bập bùng xung quanh lôi cương. Trước tiên thiêu rụi quần áo của lôi cương khiến y phục của hắn biến thành bụi than rơi xuống. Nhưng lôi cương lại không hề cảm thấy nóng một chút nào cả. Trải qua sự thiêu đốt khủng bố của hỏa diễm màu trắng rồi thì những hỏa diễm này hoàn toàn không thể tạo ra một chút uy hiếp nào đối với lôi cương được cả. Lôi cương đạm mạc chú mục nhìn chấm mang ở phía trước trong lòng ló lên sát cơ thấp giọng nói. Chân hỏa chi nguyên không có ở chỗ ta. Tiểu tử, ngươi xem bản tôm là trẻ lên ba chất. Tiến nhập vào trong kết giới ngươi lại nói chân hỏa chi nguyên không có ở bên trong. Chấm mang âm hiểm cười lạnh nói. song thủ giấu phía sau lương. Khuôn mặt uy nghiêm hiện lên vẻ tự tin vô đối. Trong không gian y niệm của hắn, hắn chính là thần. Lôi cương lạnh rộng, chân hỏa chi nguyên vẫn chưa lấy được. Bên trong còn có một con hỏa long cường đại. Với tu vi của ta căn bản là không thể đoạt được chân hỏa chi nguyên. Lôi cương mặt mày vẻ tức giận, lừ lừ hai mắt nhìn chấn mang. Nghe thấy vậy thì chấn mang hiểm ác cười nói Thế sao? Bản Tông ngược lại muốn xé ngươi ra xem thử chân hỏa chi nguyên có thật là không ở chỗ ngươi hay không? Chấn mang nói xong thì một quan thoáng sáng Hai tay chập lại Tạo thành một tư thế từ từ mở ra Hỏa diễm trong không gian đột nhiên toàn bộ lao về phía lôi cương Dường như hình thành hai cánh tay sống động muốn xé toạt lôi cương ra vậy. Lôi cương sắc mặt ngân trọng. Lùi lại sau mấy bước. Lồng bàn thạch. Cốt lưng giáp chết mắt triệu ra. Lực lượng cường đại phúc chốc xé rách lồng bàn thạch của lôi cương. Nhưng thân hình lôi cương cũng chết mắt biến mất khỏi tầm nhìn của chấn mang. Chấn mang trước thì hơi ngây ra một chút Tiếp đó trên khóa miệng hiện lên nét chế giễu, song nhãn khép hờ Hỏa diễm cuồn cuộn trong y niệm không gian đột nhiên hình thành một đạo hỏa vỏng Lưới lửa chụp lên tất cả rồi cấp tốc siết lại Tha hình lôi cương từ từ hiện lên bên trong hỏa võng Thân hình cấp tốt muốn xong quyền cực đại chụp lấy hỏa võng Muốn xé nát nói nhưng hỏa vọng này lại có sức phòng ngự cực kỳ cường hãn Khiến lôi cương không sao xé ra được Sau khi thử một lượt Sắc mặt lôi cương trở nên lạnh băng Thôi vùng vẫy Hai mắt chầm chập nhìn khuôn mặt đang cười đầy hiểm ác của chấn mang nói Chân hỏa chi nguyên không ở chỗ ta Chấn mang không nói gì, chỉ nhìn lôi cương, cười hiểm ác rồi lạnh giọng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sau đó, chấn mang một tay khống chế hỏa vỏng. Một tay điều động hỏa diễm trong không gian hóa thành hỏa long ngàn trượng lao về phía lôi cương. Tốc độ nhanh như ánh kiếm, sắc mặt lôi cương trở nên ôm trầm tế ra trùng duyên. Trùng duyên màu đen vừa xuất thì liền cấp tốt biến lớn. Chớp mắt thì đã cao đến ngàn trượng. Cứ như muốn đâm thủng cả hỏa võng vậy. Vỡ Thân hình lôi cương lập tức thoát ra từ khe hở to đùng trên hỏa vỏng. Thân hình chớp nháy hiện lên bên cạnh chấn mang. Nội kình, Cương khí trong nội thể hừng hực tập trung trong song quyền. Nhanh như điện sẹp đấm lên người chấn mang. Cả quá trình nói thì dài nhưng chỉ mất một lượt đổi hơi. Chấn mang không kịp phản ứng. Chỉ thấy một cổ sức mạnh cường đại âm âm sọc vào nội thể. Lục phủ ngũ tạng gần như thay đổi luôn vị trí. Cổ họng ngọt ngọt. Bay ngược về phía sau. Chấn mang vội ổn định thân mình. Một quan sắc như lưỡi kiếm Toàn thân bột phát sát cơ Trong không gian ý niệm của chính mình mà lại bị một tiểu tử cương thánh công kiếp Thần niệm vừa động Một đoàn hỏa diễm liền tập kết xung quanh thân hình chấn mang Rai u u u u u ô. Một tiếng gào rú như từ thời viễn cổ truyền lại vang vọng trong không gian Chấn mang đang được bao vây bởi hỏa diễm đột nhiên bật lên la về phía lôi cương Trong không trung hình thành một hỏa lông dài vạn trượng cắn về phía lôi cương Từng đoàn hỏa diễm nghiêng trời lệch đất từ bốn phương chụp lấy lôi cương Một quang lôi cương ló lên linh lợi Hỏa lông này khiến lôi cương có cảm giác nguy cơ cực đại Còn đoàn hỏa diễm thì chẳng khác nào từng đạo hỏa đao. Lôi cương đến nghĩ cũng không kịp nghĩ vội triệu ra lồng bàn thạch một lần nữa. Bình, một âm thanh cuồng bạo vang lên trong không gian, không trung chấn động kịch liệt, tiếng chấn âm còn vang lên hồi lâu không dứt. Thần hình chấn mang hiện lên trong không trung. Hai mắt nhìn xuống. Trong mắt đầy vẻ lãnh tiếu. Đột nhiên đồng tử của hắn co rút lại Sắc mặt trở nên ngưng trọng Một thân hình đỏ lửa con to hiện ra phía dưới Chấn mang chỉ cảm thấy hỏa hành chi lực điền cuồng tập kết về phía thân hình đỏ lửa đó Lôi cương thân hình phủ đầy cốt lân giáp nhìn về thân hình cực lớn phía trước Một cảm giác thân thiết đột nhiên dâng lên Khi lôi cương nhìn rõ được đó chính là hỏa hoàng thì trong lòng nghi hoạt Hỏa hoàng làm sao mà vào được đây Hơn nữa sao lại khiến cho hắn có cảm giác thân thiết chứ Cứ như là máu huyết tương liên vậy Hắn thậm chí còn cảm nhận được nhiệt tim của hỏa hoàng nữa Một quan lôi cương ló lên vẻ bất định Chân hỏa chi nguyên ở chỗ ta Hỏa hoàng lúc này thân cao đến ba trượng. Tay phải đưa ra. Một tiểu lông to cỡ cánh tay hiện lên trong lòng bàn tay Hỏa hoàng. Đồng tử chấm mang co rút lại. Trong mắt xạ ra quan mang vui sướng. Thân hình tiến lên phía trước một bước nhưng rồi cũng nhanh chóng liền lùi lại. Cố kỵ chú một nhìn Hỏa hoàng nói. Đưa chân hỏa chi nguyên cho ta Bản tôm sẽ thả các ngươi ra khỏi không gian ý niệm, Sao hả? Hỏa hoàng mặt không chút biểu tình nhàn nhạt Chứng minh ngươi có tư cách có được Lôi cương đứng phía sau lưng hỏa hoàng không biết Tại sao lại cảm nhận được hỏa hoàng lần này xuất hiện có chút biến hóa Biến hóa này lôi cương cũng không nói rõ được là gì Dường như Dường như nó đã trở thành một bộ phận của hắn vậy. Điều này khiến lôi cương cực kỳ kinh nghi. Cuối đầu suy tư. Thần niệm lôi cương chết động. Truyền âm nói với hỏa. Ngươi thật sự muốn đưa chân hỏa chi nguyên cho hắn. Yên tâm, hắn không có tư cách sở hữu chân chi nguyên. Mơ thanh lạnh lẽo của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương một quan lôi cương lóm lên chăm chú nhìn hỏa hoàng trong lòng vừa lo vừa mừng lo là vì sự biến hóa của hỏa hoàng khiến hắn không thể khống chế được mừng là vì sau khi cắn nuốt chân hỏa chi nguyên thì thực lực của hỏa hoàng đã trở nên vô cùng cường đại chấn mang đầu tiên thì ngẫn người ra sau đó trên mặt hiện lên nét cười một quan âm hàn nhìn hỏa hoàng Sau đó xong một ló lên quang mang Một đoàn hỏa diễm trong không gian điên Cùng ngưng tụ thành một nắm đấm cực to Đấm thẳng về phía hỏa hoàng Hỏa hoàng dường như chẳng hề cảm nhận được Chút uy hiếp nào vẫn đứng nguyên tại chỗ Chú một nhìn chấn mang hé miệng nói Nuốt không gian này đi Chân hỏa chi nguyên dường như nghe hiểu được Lời hỏa hoàng nói thì phải đột nhiên bay lên, miệng rồng há to la về phía nắm đấm do hảo diễm ngưng tụ mà bình một tiếng động âm trầm vang lên, nắm đấm to đùng mau trong nhỏ lại sau cùng biến mất. Còn chân hỏa chi nguyên thì điên cuồng hấp thụ hỏa hành chi lơn u vinh quy quy cường cường trong không gian. Sau một khắc ngắn ngủi, linh khí thuộc tính hỏa trong không gian đã bị nó cắn nuốt toàn bộ. Chân Hỏa Ti si Nguyên có vẻ như không hề có ý định dừng lại, tiếp tục cắn nuốt toàn bộ kết giới của không gian ý. Sắc mặt Trấn Mang liên tục biến hóa quan sát Chân Hỏa chi Nguyên. Hắn cảm nhận được thần hồn chi lực của hắn nhanh chóng biến mất. Trong lòng chấm mang kinh hải. Cái gì gọi là không gian ý niệm? Chính là không gian do thần hồn ngưng tụ mà thành. Cũng có thể gọi là không gian bên trong thần hồn. Lấy thần hồn chi lực tạo ra không gian của chính mình. Trong không gian này trở thành một tồn tại tương đương với thần. Thế mà lúc này chân hỏa chi nguyên lại đang cắn nuốt không gian ý niệm cũng chính là cắn nuốt thần hồn của chấn mang rồi còn. Chân mang dù kinh hãi nhưng không còn chút sức lực nào nữa. Thậm chí đến cả lực phản kháng cũng không có nữa. Chỉ có thể kinh Hãi nhìn không gian ý niệm đang từ từ biến mất mà thôi. Cảm nhận thần hồn của bản thân nhanh chóng trở nên yếu ớt. Trên khuôn mặt chấn mang hiện lên vẻ bớt cam, Cũng không thể nào hiểu được tại sao chân hỏa chi nguyên lại có thể cắn nơn. Ú. Được ý niệm không gian của hắn. Sau khi chân hỏa chi nguyên nuốt hết toàn bộ không gian ý niệm thì lôi cương phát hiện hắn đã ra khỏi không gian chân hỏa rồi. Bên tai truyền đến âm thanh vui mừng của tiểu. Phụ thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 470 phân thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 470 phân thân. Nhóm dịch me trai em. Đúng vào lúc nhìn thấy lôi cương xuất hiện, Minh Đế liền hóa thành một đạo quang mang bay đi, rời khỏi nơi này. Lôi cương nhìn theo hướng mà Minh Đế bỏ đi, sắc mặt có phần trở nên hòa hoãng nhìn tiểu giác vô ngại. Sau đó, lôi cương quét nhìn tứ phía trong lòng nghi hoặc, hỏa hoàng không xuất hiện ở xung quanh. thần niệm liền động, lôi cương thử liên lạc với hỏa hoàng nhưng không có hồi. lẽ nào tiên thạch trận pháp tiêu hao hết rồi? lôi cương chần chừ một lát rồi thần thức tiến nhập vào trong không gian trữ vật. Phát hiện trận pháp hỏa hoàng đã vỡ nát. Tiếp đó. Lôi cương động thần thức. Tiên thạch bao ra khỏi giới chỉ trữ vật. Rơi xuống cách lôi cương 10 mét. Chớp mắt bố trí thành một trận pháp. Đợi lôi cương đọc thần niệm xong tiên thạch liền phát ra quang mang nhàn nhạt. Linh khí thuộc tính hỏa trong không gian cấp túc tập kết bên trong trận pháp một thân hình cao gần hai trượng hiện lên, xem xét một lát lôi cương kinh nghi phát hiện nhân ảnh cao to này không phải là hỏa hoàng, mà là một khôi lỗi chân chính có linh trí. tiểu giác đứng một bên nghi hoặc nhìn dáng vẻ cao có mặt mây của lôi cương rồi liếc nhìn khôi lỗi trận pháp, sau đó nghi hoặc phụ thân không thấy hắn đâu nữa sao? lôi cương gật đầu đôi mắt nheo lại Tràm tư suy nghĩ Nếu trận pháo này triệu ra khôi lỗi chứ không phải là hỏa hoàng thì có nghĩ là hỏa hoàng vẫn còn tồn tại Nếu không thì không thể nào có khôi lỗi xuất hiện được Nhưng trận pháp hỏa hoàng trong giới chỉ trữ vật đã vỡ nát Theo lý mà nói thì hỏa hoàng không thể còn tồn tại được mới phải chứ lôi cương thấy hỏa hoàng từ sau khi cắn nuốt chân hỏa chi nguyên thì đã có những biến hóa không thể nào nhìn thấu được đầu tiên là cắn nuốt không gian ý niệm của chấn mang giờ thì không rõ tung tít đâu cả suy nghĩ hồi lâu mà không tìm ra được đầu mối lôi cương đành đưa mắt nhìn thi thể không còn chút khí tức sinh mệnh nào của chấn mang trên mặt đất thân hình nhanh chóng rơi xuống Xem xét thi thể giá lạnh của chấn mang. Song mục của lôi cương lập tức chú ý đến chiếc giới chỉ trữ vật đỏ lửa mà chấn mang đeo trên ngón trỏ bàn tay phải. Không nói nhiều lời. Lôi cương gỡ chiếc nhẫn ra rồi cho thần thức thám nhập vào bên trong. Phát hiện ra rơn. a, nương Gơn. Gơn. Gơn. Thần thức của chấm mang đã sớm biến mất theo cái chết của hắn rồi Xem xét bên trong giới chỉ trữ vật lôi cương liền kinh tâm động Trong giới chỉ trữ vật của chấm mang tích lũy vô số thiên tài đệ bảo Tiên khí Thậm chí còn có mấy tiên khí cưỡng gian cường đại cùng với cương kỷ Đạo Pháp Linh đang diệu dược chi chức nữa Tiên thạch cực phẩm thì chất cao như núi, muốn gì có nấy. Đây đúng là một tòa tàn bão các không lồ. Liên minh chân hỏa trong vô số năm nay gần như là thống trị biển nham thạc. Tòa bộ cung phụng chiếm được đều tập trung trong tay chấn mang. Chỉ riêng giới chỉ trữ vật này đã là tiên khí thượng phẩm bác giai rồi. Lần này lôi cương đúng là với bở lôi cương nhanh chóng đánh một đạo thần niệm lên trên giới chỉ rồi tiện tay ném luôn vào trong u chỉ. điều cấp bách cần làm lúc này là truy tìm tung tích của hỏa. bên trong đại điện, sau khi lôi cương kinh qua đợt thiêu đốt của hỏa diễm màu trắng thì căn bản vẫn chưa kịp xem xét sự biến hóa trong nội thể của chính hắn. Sau khi tiến nhập vào trong không gian ý niệm của chấn mang thì lôi cương chỉ cảm thấy hỏa diễm trong không gian đó chẳng qua chỉ là một luồng gió ấm mà thôi. Hơn nữa lúc này ở trong không gian chân hỏa nhưng hắn không hề cảm thấy nóng bức mà lại có một cảm giác vô cùng sản khoái. Sau khi lôi cương cho thần thức tiến nhập nội thể thì phát hiện ra không biết là người tí hoang đỏ lửa trong đan điền đã biến mất từ lúc nào. Lôi cương nhớ rõ hắn đã lĩnh ngộ được hỏa long chi lực rồi. Còn trân châu đỏ lửa kia thì cũng đã vỡ đen thành anh rồi cơ mà. Sao bây giờ lại không thấy đâu nữa cả? Khi thần thức lôi cương đi đến kinh mạch thì hắn vô cùng kinh hải. Hóa ra kinh khí và nội hình đều mang cu nát mang đỏ lửa. Hơn nữa toàn bộ kinh mạch đều biến thành màu đỏ lửa. Thậm chí đến cả tường bắp thịt của hắn cũng ẩn ướt màu sắc này cùng với linh khí thuộc tính hỏa nhàn nhạt. Khi đi đến tâm tạng thì lôi cương liền chấn động vội cho thần thức khoáng chặt tâm tạng. Khi nhìn thấy một người tí hoan đỏ lửa đang ngồi chấp bằng trong tim thì lôi cương triệt để chấn kinh luôn. Theo lẽ thường mà nói thì cương anh, đạo anh của một người đều nằm ở đan điền mới phải chứ. Nếu nói hắn có hai cương anh là do hắn đã lĩnh ngộ được thổ. Hỏa lưỡng hành. Thế nhưng bây giờ cương anh đỏ lửa lại xuất hiện ở tâm tạng của hắn. Điều này phải giải thích thế nào đây chứ? Thần thức của lôi cương cẩn thận tiến nhập vào trong tâm tạng. Một cố linh khí thuộc tính hỏa tinh thuần từ trong tim phát. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của lôi cương. Người tí hoan đỏ lửa bỗng mở bừng hai mắt một quang lấp lánh quang mang di động Nói Bất tất kinh ngạc Khi ngươi lĩnh ngộ hỏa hành đến một trình độ nhất định rồi thì ta sẽ trở thành một phần của ngươi Cũng có thể nói ta là phân thân của ngươi Có điều bây giờ vẫn chưa phải hoàn toàn là như vậy Lúc trước ta cắn nuốt người kia sợ rằng sẽ khiến cho cường giả chú ý đến. Trước lúc đó ngươi buộc phải nâng cao thực lực. Luyện chế một đạo phân thân phong ấm ký ức của ta. Ta sẽ bắt đầu tu luyện như một phạm nhân. Có như vậy thì mới không bị cường giả kia phát hiện ra. Người bây giờ hãy còn quá yếu. Đây là cách duy nhất. Ta bây giờ cũng không thể chống lại được công kiếp của cường giả kia đâu. Lời nói của người tí hoang màu đỏ lửa kia khiến lôi cương toàn thân chấn động. Thanh âm này chính là của hỏa hoàng. Lôi cương ngẫm nghĩ lời hỏa hoàng nói. Bị cường giả chú ý đến. Chuyện này là sao? Hơn nữa hỏa hoàng đã trở thành một phần của hắn là phân thân. Nghĩ đến đây lôi cương chú một nhìn hỏa hoàng nói Cường giả nào chú ý đến Còn nữa chuyện này là sao hả Ta đã cắn nuốt chân hỏa chi nguyên nên toàn bộ ký ức của nó đã thuộc về ta Theo ký ức của nó ta được biết hỗn độ này không chỉ có thất giới mà thôi Mà thất giới còn có cường giả thủ hộ nữa Được gọi là hộ giới giả Những hộ giới giả này thực lực cường đại, ca, hơn, ờ, nơn, gơn, gơn. Cách gì chống lại được? Bọn họ thủ hộ cho sự cân bằng của thức giới. Nếu không phải là người trong thức giới mà lại dám đồ sát cường giả của thất giới thì đều sẽ trở thành đối tượng bị bọn họ truy sát. Mà ta thì không thuộc về thất giới. Cho nên, Ngươi buộc phải chế luyện ra một đạo phân thân, Hoặc từ nội thể ngươi phân ra, Khiến ta từ bậc phàm nhân bắt đầu tu luyện thì mới chạy thoát khỏi quy tắc hành sự của bọn họ. Đồ sát chúng ta. Một quan hỏi hoàng lõ lên trầm giọng nói, Đối với hộ giới giả này thể hiện thái độ cố kỵ sâu sắc. Chân hỏa chi nguyên vốn hình thành qua vô số năm diễn biến từ hỗn hỏa châu. Một số việc mà chân hỏa chi nguyên thông qua hỗn hỏa châu và lục huyền cực phủ có được bây giờ toàn bộ đã biến thành ký ức của hỏa hoàng. Lôi cương hiếp sâu vào một hơi. Mặc dù không hiểu hết lời hỏa hoàng nói nhưng lôi cương đã nghe ra được mấy điểm cực kỳ quan tê. Rơn. Nơn nương gơn, đó chính là có cường giả đến truy sát mà cường giả này thì đến cả hỏa hoàng cũng cực kỳ cố kỵ. Mà hỏa hoàng thì chính là người mà chẳng tốn chút sức lực nào đã cắn nuốt được cả cường giả cương thần kỳ la chấn mang. Thế thì cường giả kia rốt cục là đã đạt đến trình độ nào rồi cơ chứ? Thế nên, lôi cương trầm giọng nói. Thế những hộ giới giả kia còn bao lâu nữa thì đến? Thực lực của bọn họ đã đạt đến trình độ nào rồi? Hỏa hoàng lắc đầu, sau đó ngẫm nghĩ một lát rồi nói. căn cứ vào ký ức của chân hỏa chi nguyên thì nếu trong thế giới có cường giả đạt đến thực lực của hộ giới giả thì bọn họ sẽ bị đem đến một giới khác. Cho nên bọn họ còn được gọi là cơn. u Vinh, Quy, Quy, Ờ, gương giả mạnh nhất thất giới. Nghe xong điều này lôi cương hít sâu vào một hơi cường giả mạnh nhất thất giới. Bên trong không gian này bọn họ nhất thời còn chưa tìm ra được. Người mau nhân cơ hội này mà nâng cao tu vi. Tốt nhất là có thể phân ra được một đạo phân thân. Phong ấn tu vi của ta. Đánh nhập vào trong phân thân. Đến khi đó. Ta mới chính là phân thân chân chính của ngươi. Hỏa hoàng thấp giọng nói. Lôi cương gật gật đầu. Thần thức ra khỏi tâm tạng. Hai mắt mở bừng. Một quan vô cùng ngưng trọng nhìn tiểu giác. Thấp giọng nói. Tiểu giác ta phải ở đây tu luyện con hộ pháp cho ta. Dạ. Tiểu giác ngật đầu. Lôi cương lơ y y e, ngồi chấp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Nếu ta nhớ không nhầm thì bộ phận thứ tư của ngũ hành thể tu có nhắc đến phân thân. Lôi cương thầm nghĩ rồi bắt đầu lục lọi trí nhớ. Thái Huyền đã đem ngũ hành thể tu hoàn chỉnh ấm nhập vào trong đầu lôi cương. Bây giờ từng chữ một đang bắt đầu hiện lên trong trí nhớ của hắn. Nhìn một lượt những chữ lớn màu vàng kim. Ánh mắt Lôi Cương liền bắt đầu chăm chú đọc từng chữ một. Những từ ngữ này cực kỳ khó hiểu cũng rất khó đọc. Sau khi Lôi Cương xem xét đến những miêu tả của bộ phận thứ ba hậu kỳ thì trực tiếp nhảy đến bộ phận thứ tư. Bộ phận thứ tư có nhiều chỗ mờ mờ nhìn không rõ. Lôi cương đoán là do ngũ hành thể tu của hắn vẫn chưa đạt đến bộ phận này nên mới thế. Nhưng lôi cương mẫn cảm đã nắm bắt được hai chữ phân thân trong bộ phận thứ tư của ngũ hành thể tu. Luyện thể chi thuật. Sức mạnh làm chủ. Ngũ hành bổ trợ. Khi ta đạt đến trình độ cực cao. Khó lòng đột phá thì từ ngũ hành nhập thể. Nếu có thể chế luyện được ngũ hành phân thân thì khi dung hợp với bản tôn sẽ khiến cho thực lực đại tăng. Luyện chế phân thân. Ta đã thử qua vô số năm. Cuối cùng cũng có thể luyện chế được. Phân thân chính là bổn tôn phân ly. Chính là Lôi cương thầm đọc từng chữ một. Sau khi xem xong. Lôi cương gần như ngưng thở. Những từ phía sau lại không thể nhìn rõ được. Cứ mơ mơ hồ hồ. Căn bản là lôi cương không có cách nào đọc được làm sao để luyện chế được phân thân. hít sâu vào một hơi. Lôi cương định ở trong không gian chân hỏa nâng cao lĩnh ngộ đối với hỏa hành. Cường hành đột phá bộ phận thứ ba của ngũ hành thể tu. Đạt đến bộ phận thứ tư Có thế mới nhìn rõ được làm sao để luyện chế được phân thân Nghĩ đến đây, lôi cương ngưng thần bắt đầu lĩnh ngộ hỏa hành Tiểu giác ngồi xuống bên cạnh lôi cương Một quan quét nhìn tứ phía trong mắt đầy vẻ giới bị Ở một nơi thần bí không ai biết Đến trong biển mây phiên hốt tồn tại một tòa bão các bốn màu 19 tầng. Trên tầm cao nhất của bão cát này có một nam tử mập mạc phú hậu, tay to đang ngồi chấp bằng. Nam tử mập mạc này ngồi như vậy đã vô số năm. Thân hình không hề có một cử động nhỏ nào nhưng trên thân người cũng chẳng hề dính lấy một hạt bụi nào. Hôm nay, nam tử mập mạc đột nhiên mở bừng hai mắt nhìn về phía một viên trân châu đỏ lửa to bằng ngón tay vừa vỡ nát. Ánh mắt lón lên quang mang bốn màu. Ngập đầy sát cơ rồi lẩm bẩm nói. Là kẻ nào dám đạp nhập thức giới phá vỡ sự cân bằng của nơi đây. Sau đó nam tử mập mạp liền đứng lên bật về phía trước. Toàn bảo các bị vân vụ bao phủ lúc trước đột nhiên phát ra quang mang. Biển mây bốn phía mây bay gió cuộn. Còn năm tử mập mạc nọ cũng ngụy gì biến mất. Không thấy đâu nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 471 cố gắng đột phá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 471 cố gắng đột phá. Nhóm dịch me trai em. Không gian chân hỏa. Tiểu giác ngồi xếp bằng bên cạnh lôi cương, nét mặt hết sức đề phòng, cảnh giác nhìn xung quanh. Hơi thở từ người nó tản ra xung quanh khiến cho đám tiên thú không dám tới gần. Trong không gian những đám mây lửa liên tục bay về phía lôi cương. Chúng do linh khí thuộc tính hỏa ngưng tụ lại mà thành. Lúc này... Lôi cương cũng không còn lĩnh ngộ hệ hỏa mà đang cố gắng đột phá ngũ hành thể tu. Qua lời nói của Thái Huyền thì sau khi ngũ hành thể tu đạt tới phần thứ tư, lực lượng và sự phòng ngự của thân thể sẽ tăng lên. Điều đó khiến cho lôi cương càng mong đợi kiên quyết đột phá phần thứ ba. Do không có Thái Huyền chỉ điểm nên linh khí thuộc tính chỉ đành dựa vào ngộ tính của mình để đột phá. Đối với phần thứ ba, lôi cương đã đạt tới mức cao nhất chỉ còn cách phần thứ tư một khoảng nhỏ. Lúc này thứ mà lôi cương cần đó chính là tìm ra một con đường. Nếu không thì cả đời lôi cương chỉ đành dừng ở tầm thứ ba. Hắn vận hành ba tầm của ngũ hành thể tu một cách điên cuồng, liên tục công phá tầm thứ tư. Thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt đã qua một năm, lôi cương vẫn xếp bằng ngồi trên mặt đất, không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Tiểu giác vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, mây mù đỏ như lửa trong không gian gần như biến mất chỉ còn tiếng gió rít vù vù. Không gian chân hỏa đã phục hồi lại sự yên lặng vốn có của nó. Có điều, hỗn hỏa châu đã bị tiểu giác tóm được. Việc không gian chân họa bị phá nát chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, linh khí thuộc tính hỏa ở đây không còn chỗ để sản sinh. Một khi không gian chân họa bị phá thì tiên thú nơi này sẽ tràn vào trong biển Dung Nham. Tới lúc đó, có lẽ biển Dung Nham sẽ trải qua một trận gió tanh mưa máu. Ngày hôm đó, lôi cương đột nhiên mở mắt, lân giáp nhanh chóng phun ra. Ánh mắt của hắn không hề có mục tiêu cứ nhìn thẳng về phía trước Hắn đang ngồi xếp bằng đột nhiên vọt lên không trung Khi lôi cương xuất hiện đã cách đó xa cả vạn thứ Tiểu giác chớp mắt rồi tan vào hư vô Bám theo lôi cương Lúc này lôi cương vẫn chưa tỉnh táo mà đắm chìm vào trong việc lĩnh ngộ ngũ hành thể tu Trải qua một thời gian dài Lôi cương hiểu được rằng nếu chỉ vận hành ngũ hành thể tu thì không thể đột phá Vì vậy mà hắn dự tình tìm ngoại lực giống như đặt mình vào trong sự nguy hiểm để có được sự đột phá Rai U Một tiếng gầm vang lên, lan tới tận chân trời Khí thế của lôi cương bột phát khiến cho đám mảnh thú tức giận ngửa mặt lên trời mà gầm rống Trong khoảng thời gian ngắn, không gian vang lên những tiếng gầm liên miên không dứt khiến cho cả không gian chấn động. Một con hỏa dao chui ra khỏi mặt đất rồi hát to miệng phóng về phía lôi cương đồng thời phun ra một ngọn lửa. Hành động lần này của lôi cương quá khiêu khích đối với sự sinh tồn của nhóm tiên thú trong không gian chân hỏa. Làm bùng lên cơn giận của chúng cùng với sự hung hãn Có điều đó cũng chính là ý muốn của lôi cương. Lúc này, hắn đang cần giải phóng lực lượng trong cơ thể cần có sự nguy hiểm để kiếp thiết bản thân đột phá. Hỏa giao lao tới, ngọn lửa của nó phun ra chưa kịp chạm đến người hắn thì đã nổ tung. Lực lượng từ hai nắm đấm của lôi cương xóa bỏ sự phòng ngự của hỏa dao rồi chui vào trong cơ thể khiến cho nó bị nổ tung. Một mùi máu tanh tỏa ra xung quanh. dai u. Đám hung thú xung quanh dường như ngửi thấy mùi máu trong không gian nên nổi cơn hung dữ. Tất cả đều gầm lên điên cuồng rồi nhanh chóng lao về phía lôi cương. Từng ngọn lửa tức giận được chúng phun ra, dường như muốn làm cho hắn ngã xuống. Nhưng chỉ với một vài ngọn lửa đó đối với lôi cương không hề có một chút uy hiếp. Hắn như một tia chớp sạc qua giữa các ngọn lửa. Mỗi lẫn xuất hiện là lại có một con hỏa giao nổ tung mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, mùi máu tanh tỏa ra nồng nặng. Mà linh khí thuộc tính hỏa cũng trở nên dày đặc một cách khác thường. Mỗi một con hỏa giao chết đi đều tỏa ra lực hệ hỏa tinh thuần. Lực hệ hỏa nhanh chóng tập trung vào trong cơ thể của lôi cương. Từ từ từng làn ánh sáng màu hồng tỏa ra ở sau lưng của hắn. Dưới sự di chuyển nhanh chóng của lôi cương những tia sáng màu hồng bị kéo dài chẳng khác nào một dòng suối nhỏ đỏ như máu. Tiểu giác ở xa lặng lặng quan sát tất cả mọi chuyện. Nó không có ý định nhúng tay. Nó hiểu được lôi cương làm vậy cũng là có nguyên nhân. Sau khi tiểu giác có được hỗn hỏa châu cũng không có nhận sự kế thừa ngay lập tức. Nó cần một chỗ yên tĩnh để kế thừa lực lượng. hiển nhiên, không gian chân hỏa cũng không phải là chỗ thích hợp. Bỗng nhiên, sắc mặt của tiểu giác hơi thay đổi, liếc mắt nhìn về bên phải với ánh mắt e ngại. Đột nhiên tiểu giác nhìn hẳn về phía đó, sắc mặt từ từ trầm xuống. Nó quay sang nhìn lôi lôi cương với ánh mắt lo lắng. Gần 38 con hỏa giao dưới tốc độ tấn công của lôi cương liên tục rơi xuống đất. Không trung biến thành màu đỏ, mặt đất cũng như thế. Sau khi đánh chết xong, lôi cương nhìn về phía đông của không gian chân hỏa rồi nhanh chóng bay đi. Một lúc sau, một tiếng gầm khiến cho không gian rung chuyển. Mặt đất xuất hiện những con sóng cát tản ra xung quanh. Lôi cương nhìn đám mây lửa đang bay tới với một sự nghiêm túc. Một đám kiến lửa khổng lồ đang bay tới. Phía trên đám mây do kiến lửa tạo thành có một con kia lửa rất to. Đôi mắt của nó tản ra sự hung hãng nhìn lôi cương chầm chầm. Con kiến lửa này hoàn toàn khác với những con khác không chỉ về tể hình mà còn đôi răng nanh sắc bén dài chừng nửa trượng như được chết tạo từ kim cương. Con kiến lửa khổng lồ gầm lên một tiếng khiến cho bầy kiến lửa như nổi điên lao về phía lôi cương. Thể hình của lôi cương đột nhiên biến thành lớn đạt tới hai trượng. Hắn nắm chặt hai tay rồi đấm ra hai nhát. Một thứ lực lượng tinh thuần tạo thành một con sóng lan về phía trước khiến cho đám kiến lửa bị đánh nát thành một lỗ hổng. Đám kiến lửa phía trước bị nổ tung nhưng không làm cho đám kiến lửa phía sau dừng lại mà tốc độ của chúng còn nhanh hơn. Hai nắm đấm của lôi cương liên tục đánh về phía trước. Từng đạo lực xuyên qua không gian lao tới. Nhưng lôi cương đã quá coi thường số lượng kiến lửa. Ở đây đâu chỉ có một vạn mà phải nói là mười vạn, thậm chí cả trăm vạn con kiến lửa. Nguyên nhân kiến lửa độc bá không gian chân hỏa cũng là do số lượng khổng lồ của chúng khiến cho cả thần thú cũng phải e ngại. Nhưng lúc này, lôi cương chẳng hề e ngại. Có thể nói, hắn bây giờ chẳng biết tới thứ gì có thể nguy hiếp. Cho dù có biết thì lôi cương cũng phấn đầu quên mình mà lao vào trong đàn kiến. Uy hiếp. Thực sự lúc này, lôi cương rất cần một thứ uy hiếp để đột phá ngũ hành thể tu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lôi cương phải mạo hiểm mạng sống để đột phá. Lớp bàn thạch tự động xuất hiện, lôi cương song thẳng vào trong đám kiến lửa. Vô số những con kiến lửa điên cuồng cắn xé lớp bàn thạt Nhưng gần như không được tới một lần hô hấp chúng bị nổ tung Chỉ trong một cái hô hấp có tới cả ngàn con kiến lửa bị chết Lực lượng thân thể của lôi lôi cương bùng nổ có thể nói là hết sức khủng bố Chỉ cần một quyền có thể khiến cho cả ngàn con kiến bị chết Nhưng với số lượng kiến lửa ở đây thì con số đó chẳng thấm vào đâu. Thậm chí như vậy giúp cho càng nhiều con kiến có cơ hội gặm nhất lân giáp của lôi cương. Con kiến lửa màu đỏ trắng ở trên không trung nhìn chằm chằm trận đấu bên dưới ánh mắt nó không giấu một sự hung dữ. Con kiến lửa này là thần thú cấp chính đỉnh cũng có thể gọi là kiến lửa vương trong không gian chân hỏa. Ở trong không gian chân hỏa kiến lửa muốn đạt tới cấp 9 là điều vô cùng khó khăn. Nhưng trong không gian chân hỏa có một con hỏa giao đạt tới hỏa long. Còn từ trước tới nay chưa có con kiến lửa nào đạt tới thần thú. Kiến lửa vừa mới sinh ra chỉ là linh thú cấp 7 hạ phẩm. Sau khi trải qua tu luyện, lúc trưởng thành mới đạt tới tiên thú cấp 8. Còn hỏa giao vừa mới ra đời đã là cấp bảy thượng phẩm. Vì vậy mà năm tháng kiến lửa vương tu luyện không hề kém hơn hỏa long bao nhiêu. Kiến lửa vương chật ngâm lên một tiếng. Đám kiến lửa đang công kiếp lôi cương liền bay về bên người nó nhanh chóng tạo thành một thanh kiếm to dài tới cả vạn thước. Đánh về phía lôi cương. Kiến lửa vương nhìn xuống bên dưới. Cái nan chừng nửa trượng của nó hơi nhét lên. Đồng thời, linh khí thuộc tính hỏa trong không gian nhanh chóng tập trung vào miệng nó. Linh khí thuộc tính hỏa cuồn cuộn bị nén ép tới bằng một cái ngón chân cái. Ngay lập tức hạt châu đỏ như lửa lao về phía lôi cương. Lực lượng tinh thuần liên tục qua mỗi một con kiến rồi ngưng tụ vào trong thanh kiếm khổng lỗ. Dưới mỗi quyền của Lôi Cương, những con kiến đang ngưng tụ thành thanh kiếm lại chết một nửa. Đột nhiên, Lôi Cương dừng lại, đồng tử con nhỏ nhìn một tia lửa đang lao về phía mình. Theo bản năng, Lôi Cương cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn khẽ khép hai nắm đấm định ngăn cản tia lửa đó. Oanh Đúng lúc này tia lửa xuất hiện giữa hai tay lôi cương khiến cho hắn nghe thấy âm thanh vỡ nát của cốt giáp. Một sự đau đớn từ trên mua bàn tay tỏa ra. Điều khiến cho lôi cương kinh hãi đó là cơn đau vẫn chưa dừng lại. Chạy theo hai tay mà lên tới trên người. Hai chân và đỉnh đầu. Hắn cảm thấy toàn thân như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Mặc dù trước đó, Ngọn lửa của hỏa dao không thể khiến cho lôi cương bị thương. Nhưng lúc này, ngọn lửa do kiến lửa vương ngưng tụ. nén ép lại đâu phải là thứ mà ngọn lửa của hỏa dao có thể so sánh. A, lôi cương ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Toàn thân hắn bút lên một ngọn lửa. Hai mắt lôi cương đỏ như lửa nhìn kiến lửa vương đang lơ lửng trong không trung chầm chầm. Một thứ lực hút cực mạnh từ trái tim của lôi cương phát ra khiến cho ngọn lửa đen thiêu đốt hắn nhanh chóng bị hút vào trong đó rồi hóa thành lực lượng cuồng bạo. Tràn ngập trong cơ thể và kinh mạch của lôi cương. Mà đúng lúc này, lôi cương có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cơ thể hắn nhanh chóng thay đổi, vốn vẫn có thể nhìn thấy một chút cơ bắp thì bây giờ biến mất. Lực lượng cuồn bạo từ vị trí trái tim nhanh chóng theo kinh mạch tản ra tập trung vào từng vị trí trong cơ thể của lôi cương. Trong cơ thể tràn ngập lực lượng khiến cho hắn phải hét lên một tiếng. Lôi cương đột nhiên dơ chân phải dẫm lên đất rồi lao về phía kiến lửa vương. Kiến lửa vương đang lơ lửng như cảm nhận được sự uy hiếp liền phát ra một tiếng rứt chói tai. Đám kiến lửa ngưng tụ thành thanh kiếm nhanh chóng lao về phía kiến lửa vương Nhưng lúc này tốc độ của lôi cương đã đạt tới mức cao nhất Đột nhiên út hiện trước mặt kiến lửa vương Bàn tay to lan của hắn mang theo lúc xoáy đánh lên mồm của kiến lửa vương Tiếu giác đang lơ lửng ở cách đó không xa Đột nhiên đồng từ trong mắt co lại mà không tin vào mắt mình Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 472 tấn công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 472 tấn công. Nhóm dịch me trai em, tiểu giác chỉ thấy lôi cương liên tục dán hai nắm đấm lên trên miệng của kiến lửa vương. Nhưng lôi cương và tiểu giác đều xem thường sự phòng ngự của kiến lửa vương cùng với sự sắc bén của đôi nanh. Lúc này, lôi cương cũng không sử dụng cốt giáp tay không công kết kiến lửa vương. Từ cái miệng của nó liên tục phun ra những tia lửa tiếp xúc với hai tay của lôi cương khiến cho toàn thân hắn như được rót dầu bốc cháy bùm bùm. Chỉ trong mấy hơi thở... Toàn thân Lôi Cương giống như một ngọn đuốc. Còn hai cái răng nanh sắc bén của nó thì đâm thủng hai tay của Lôi Cương, đâm thẳng vào bên trong trái tim. Tiểu Giác biến sắc thoáng cái liền lao về phía Lôi Cương. Nhưng chưa tới bên người hắn, một thứ lực lượng vô biên từ trong cơ thể Lôi Cương bùng nổ khiến cho ngọn lửa đang bốc cháy trên người hắn bị một vầm sáng nuốt chửng. Một lớp phòng ngự màu trắng từ vị trí trái tim của lôi cương tản ra nhanh chóng bao phủ toàn thân. Nếu chú ý có thể thấy trên lớp phòng ngự màu trắng có đầy những ống ký hình ngọn lửa. Còn thân thể lôi cương lúc này có sự thay đổi lông trời lỡ đất. Những vầm lửa từ trong cơ thể của kiến lửa vương qua cái miệng của nó rồi nhanh chóng chui vào vị trí trái tim của lôi cương. Ánh mắt của kiến lửa vương xuất hiện một sự kinh hãi, nhanh chóng dãy du muốn rút hai cái nanh ra khỏi cơ thể lôi cương. Nhưng sau khi dãy du một lúc nó vẫn không thể rút ra được. Kiến lửa vương hoảng sợ phát ra từng vầm lửa như những cơn lốc xoáy vọt về phía lôi cương. Nhưng khi chúng chạm vào lớp phòng ngự màu trắng của lôi thì biến thành những đốm lửa rồi biến mất. Bên trong trái tim của lôi cương, nét mặt của hỏa hoàng vẫn thản nhiên, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên. Lực hệ hỏa tinh thuần từ trong cơ thể của kiến lửa vương tràn vào trong miệng của hỏa hoàng. Sự xuất hiện của hỏa hoàng vẫn là một dấu hỏi. Vốn nó chỉ là một con rối trận pháp nhưng khi nó đối diện với hệ hỏa thì dường như không có gì uy hi hiếp. Cho dù là người tu luyện và tiên thú có thuộc tính linh khí hệ hỏa phát ra công kích vào hỏa hoàng cũng không thể làm cho nó bị thương. Thậm chí còn giống như trăm sông đổ về biển chui hết vào trong cơ thể của hỏa hoàng. Còn lúc này, thứ mà hỏa hoàng hút chính là tu vi bao nhiêu năm của kiến lửa vương và những gì mà nó lĩnh ngộ về hệ hỏa. Trong thú đen của kiến lửa vương chính là lực hệ hỏa tinh thuần cũng có thể gọi là lực hỏa long Mỗi một người tu luyện lĩnh ngộ một hệ. Sau đó chân khí hay cương khí trong cơ thể đạt tới một mức độ nhất định sẽ chuyển hóa. Chẳng hạn như hỏa ly lĩnh ngộ hệ hỏa thì trong cương anh sẽ ẩn chứa lực hệ hỏa. Có điều lực hệ hỏa đó và lực hệ hỏa trong trời đất có một sự chênh lệch không cần nói cũng biết. Vì vậy gọi là lực hỏa lông. Lực hỏa long chính là lực hệ hỏa từ thời hỗn độn rút ngắn cũng có thể gọi là lực hỗn độn hỏa lông. Sau này khi tăng lên mượn lực hệ hỏa trong trời đất thì nó cũng sẽ nâng cao. Nói một cách đơn giản. Mỗi một người tu luyện đều hy vọng thông qua việc tu luyện sẽ khiến cho chân khí hay cương khí trong cơ thể hòa nhập với hỗn độn. Nói như vậy, một một người tu luyện trước tiên căng cứ vào thể tích của mình rồi tu luyện cho tăng lên tới cực hạn. Chỉ khi nào đột phá mới có thể thay đổi. Để đột phá có thể sử dụng thiên tài địa bảo hoặc là việc khổ tu để đi lĩnh ngộ hệ khác. Do đó. Khi lĩnh ngộ thì người tu luyện có thể khống chế được hai hệ. Đó cũng là lý do vì sao mà người có thân thể hai thuộc tính hay ba thuộc tính bị người khác đố kỵ. Vốn việc lĩnh ngộ một hệ để đi lĩnh ngộ hệ khác đã là chuyện hết sức khó khăn chứ đừng nói là ba hệ. Ngay cả Minh Đế thống trị một giới cũng chỉ lĩnh ngộ được hai hệ hỏa và thổ. Hỏa hoàng từ từ hấp thu tu vi tinh khiết của kiến lửa vương. Còn kiến lửa vương thì lòng nóng như lửa đốt. Trong đôi mắt nhỏ của nó tỏa ra ánh sáng đỏ rực nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi. Cảm nhận tu vi của bản thân đang từ từ trôi đi kiến lửa vương gần như sử dụng toàn bộ sức lực để giải vua. Vô số kiến lửa cảm nhận vui của chúng đang bị nguy hiểm liền nhanh chống công kích vầng sáng đang bao phủ lôi cương. Thậm chí có đám kiến lửa còn kéo kiến lửa vương muốn rút đôi răng nanh của nó ra khỏi vị trí trái tim của lôi cương. Nhưng cho dù có làm thế nào thì đôi răng nanh của kiến lửa vương vẫn không thể nhúc nhích lấy một chút. Kiến lửa vương tưởng như phát điên chợt nhìn thấy tiểu giác đang đứng ở phía xa. Nó kêu lên một tiếng, đám kiến lửa liền bỏ công kích mà lao về phía tiểu giác. Vốn nó định làm cho tiểu giác bị uy hi hiếp rồi kiềm chế lôi cương nhưng ý nghĩ này của nó đúng là quá ngu muội. Cảm nhận trong không gian lan tới những tiếng vo vo tiểu giác nhếch miệng. Từ lúc mới bắt đầu, tiểu giác chỉ đứng xem bởi nó hiểu lôi cương làm như vậy là có dụng ý. Cho nên mới nhẫn nhịn không ra tay. Vì vậy mà dụng ý của kiến lửa vương làm sao mà tiểu giác không biết. Định nghĩ dùng ta để kiềm chế phụ thân hay sao. Khí thế của tiểu giác nhanh chóng bùng phát trong nháy mắt bao phủ cả nửa bầu trời. Linh khí thuộc tính hỏa cuồng cuộn từ trong một góc cơ thể tràn ra, hình thành những đám mây lửa dày đặc. Trong đám mây còn có cả bóng những con rồng đang bơi lượn làm cho người ta sợ hãi. Đám kiến lửa đang lao tới cảm nhận hơi thở khủng bố của tiểu giác tản ra liền vội vàng rút lui. Ánh mắt chỉ còn có một sự hoảng sợ. Gần như chỉ muốn quỳ ngay xuống đất. Còn kiến lửa vương lại càng khiếp sợ hơn. Trong số tiên thú, ngoại trừ cấp bập ra còn có huyết mạc. Lúc này kiến lửa vương có thể cảm nhận được từ người của tiểu giác một làng hơi thở của vương giả. Nếu với con người mà nói thì cũng không có gì nhưng đối với tiên thú thì chúng đủ hiểu được sự hùng mạnh của làng hơi thở đó. Kiến lửa vương có nằm mơ cũng không ngờ được rằng kẻ nhìn như con người đó lại có được một thứ dòng máu như vậy. Làng hơi thở đó khiến cho nó chỉ muốn quỳ xuống đất mà dập đầu. Tiểu giác cười một tiếng dữ tận rồi nhảy lên không trung. Nó rước lên một tiếng, ngay lập tức tiểu giác biến đổi thành một con tiên thú to bằng con hổ. Nhìn hình dạng của nó giống như con chó nhưng trên trán lại có một cái sừng dài chừng một thước. Từ trong đôi mắt sáu màu của tiểu giác tản ra khí thế lạnh lẽo. Tiểu Giác lộ ra bản thể khiến cho đám mây do bầy kiến lửa tạo thành rơi hết xuống đất. Hơn 10 vạn con kiến lửa nằm rạp trên mặt đất mà run rẩy kinh hoàng. Kiến lửa vương đang giãy dụa cũng dừng lại, kinh hãi nhìn Tiểu Giác. Tiểu Giác gầm nhẹ một tiếng, lao tới bầy kiến lửa. Đám mây đỏ sau lưng nó liên tục vang lên những tiếng hổ gầm long ngâm rung chuyển trời đất với khí thế kinh người. Tiểu giác! Đừng giết chúng nó! Giữ lại còn có chỗ dùng Đúng vào lúc tiểu giác định tàn sát thì đột nhiên bên tai vang lên âm thanh ôm tồn của lôi cương. Ngay lập tức nó dừng lại nhìn lôi cương rồi lại biến thành hình người lơ lửng trong không trung. Cùng lúc đó, hỏa hoảng trong trái tim của tiểu giác đột nhiên hóp bụng, hút mạnh một hơi. Tu vi của kiến lửa vương nhanh chóng tràn vào miệng của hỏa hoàng. Sự hoảng sợ trong mắt của nó từ từ biến mất rồi mất đi sức sống mà rơi xuống đất. Sau đó, lôi cương liếc mắt nhìn kiến lửa vương đang nằm trên mặt đất rồi ngồi xuống. Hỏa hoàng hấp thu toàn bộ tu vi của kiến lửa vương rồi chuyển hóa thành lực lượng tinh thuần tràn vào trong cơ thể lôi cương. Điều này khiến cho hắn ngạc nhiên vui mừng, lại tiếp tục tấn công phần thứ tư của ngũ hành thể tu. Đàn kiến lửa thấy vui của chúng rơi xuống đất lại càng thêm hoảng sợ. Mặc dù tiểu giác đã thu lại hơi thở nhưng chúng vẫn không dám nhúc nhích. Úi áp từ người tiểu giác so với kiến lửa vương lại càng mạnh hơn khiến cho chúng nằm im trên mặt đất mà run rẩy. Tiểu giác cũng chẳng thèm nhìn tới đàn kiến lửa. Trong mắt của nó thì kiến lửa cũng chẳng hơn gì con kiến thường. Sau đó tiểu giác nhìn về phía bóng người đang ngồi xuống ở trước mặt. Lực lượng tinh thuần liên tục ra vào trong cơ thể Xuyên qua kinh mạch của lôi cương tới từng bộ phận Thứ lực lượng này giống như một cơn gió xuân khiến cho vạn vật sống lại Mỗi một bộ phận trên cơ thể của lôi cương nhanh chóng phình lên Hấp thu lực lượng tinh thuần Không chỉ cơ thể mà ngay cả kinh mạch của hắn cũng hấp thu Khiến cho chân khí và cương khí trong kinh mạch cũng có một màu đỏ nhạt Thân thể của lôi cương nhanh chóng phình lên Vốn lúc trước chỉ có sáu thước thì bây giờ hắn đang ngồi cũng cao tới cả trượng. Toàn thân tỏa ra hơi thở khiến cho người ta sợ hãi. Nếu có thể nhìn vào trong cơ thể của lôi cương lúc này thì sẽ phát hiện ra mỗi một bộ phận của hắn liên tục phình ra rồi co lại như có được sinh mệnh. Ngay cả hơi thở của hắn cũng ẩn chứa những tiếng sấm vang rền khiến cho không gian rung chuyển. Rai U Một tiếng lông ngâm từ phía xa vọng tới khiến cho không gian vang lên những tiếng động. Tiểu giác nhìn về phía trước, ánh mắt xuất hiện sát khí. Còn lôi cương vẫn ngồi xếp bằng như trước, chìm vào trong tấn công. Sau một lát, từ phía trước có vô số những cái bóng xuất hiện, nhanh chóng lao tới nơi này. Những cái bóng đó chính là hỏa giao. Lúc này... Hỏa giao lao tới chừng ngàn con. Dẫn đầu là một con hỏa giao khổng lồ ánh mắt hung dữ đầy sát khí và oán hận. Hình dạng của con hỏa giao đó gần giống như hình rồng. Đỉnh đầu đã nhú lên hai cái sườn. Trong mỗi cái sừng còn có ấm ký hình ngọn lửa. Khi hỏa ly rời đi đã gặp hỏa giao vương lúc đó đang bị thương nặng. Mà lúc trước. Khí tức của lôi cương bùng nổ khiến cho hỏa gia vương ngộ nhận lôi cương là hỏa huyền nên sốt ruột kéo toàn bộ hỏa giao trong không gian chân hỏa tới báo thủ. Có điều, lúc này, hỏa gia vương chẳng những sai lầm mà càng làm cho tính mạng của mình nằm dưới lưỡi đao.